xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne chuyện audio tiên hiệp Hồi hai, nữ nhân hiếu thắng Nữ khi l à bạch nãi lần đầu tiên gặp các cô gái trong diễm mộng khách điếm mọi người không phải là bảo hắn là quỷ mà tưởng hắn là địch nhân may là ở trên vai hắn còn có túi hành trang diễm mộng t ì m hắn sau đó hắn may mắn kết giao ở cái nơi h o à n g sơn giá lính đang xảy ra chuyện ma quái chết người này may mắn kết g i a o cũng không tới nỗi nào là bạch nãy cả đời vốn thích chen chân ở trong đám nữ nhân hắn lại rất thích nữ nhân ưa nhìn nữ nhân sinh đẹp cho dù không thực sự ưa nhìn sinh đẹp cũng không sao đôi v i hắn mà nói nữ nhân so với nam nhân dễ nhìn thú vị và dễ chơi chung hơn tóm lại chỉ cần hắn có thể chen vào trong đám nữ nhân mọi người lại không bài x í c hắn hắn dù sao cũng là nam nhân cơ mà là cũng có thể khiến cho hắn sung sướng rồi huống chi ở trong khách đ i ể m này nữ nhân cũng không ít diễm mộng lại càng khiến cho hắn giống như chìm đắm trong diễm mộng cho dù có gặp vài quỷ cũng lại cùng hắn không muốn tỉnh Sau sao? sách. sáng, ma vừa vừa chuyện quái, quỷ. miếu khi khi hắn chết Chỉ xinh thể chủ động hiến thân、sao? Hắn thường phải tỉnh biết người núi, lại người, lại ngôi Ôi, lại Tới khi trời trên nữ cần động lòng động trong nát, ngủ ngủ mộng. Vô mộng. một treo tóc gật, táo. một có đọc đêm gặp gà ở ở đẹp đổ vô Vô đến quỳ cũng không còn thấy một con nhưng mũi thì lại vô số kể không khách khí cắn vào mặt hắn sưng vù có lần còn bị nhện xanh cắn một phát ngay mũi sưng vù như cái đầu heo đối với hắn đó cũng không phải là bận rủi một lần lại gặp được nhiều nữ nhân đẹp mắt như vậy mặc dù sống chung cũng không được tốt đẹp cho lắm hơn nữa đều cần một nam tự hắn giống như hắn có mặt để có thể tăng thêm can đảm cho họ sau khi đã tiêu trừ địch ý với hắn Có chút đặc cơm các cho tiếc một điểm Mà biệt từ hoan nghênh hắn Hắn hắn nhận bữa ra này nàng Đáng Về lại không có thịt. Dùng bữa, nhưng mà hắn càng phải ăn, Càng lại cay, thịt thấy nhưng hắn phải Dùng ăn bữa mà lại được ó i Không đ rồi xem ra buổi tối phải len lén đi săn thú cây gì rắn côn trùng chuột kiến cũng lại phải ăn hắn lại tự cảm thấy mình kết giao thực sự may mắn thực ra thì nữ nhân trong khách điếm này cũng rất hiếu thắng sau khi không còn định ý đối với hắn thì có một chút thực sự hoan nghênh chỉ là chắc chắn không phải là bởi vì la bạch nãi có thể thay các nàng ấy diệt quỷ các nàng làm như thế làm thêm lan can mà hắn lại bát nháo hài hước bịa chuyện khôi hài chọc cười người khác tương đối hoạt bát khả ái hơn nữa lại còn có khiếu chọc cười vậy cho nên làm cho đám nữ nhân này đã quên đi sự tịch mịch ở trên giấy h o à n g sơn giã lính thực sự hết sức hoan nghênh sự có mặt của hắn nếu như làm bạch nãi biết được nguyên nhân chính khiến cho hắn được h o à n nghênh thực sự lại không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào hắn quyết định lưu lại cùng với mọi người bắt quỷ cùng với chúng n ữ hiệp đả lão h ồ hơn nữa còn muốn cùng với mọi người vượt qua hoạn nạn hỏi hắn tại sao hắn đáp bởi vì ta là bộ khoái bộ khoái chính là công sai hắn lại vỗ ngực ầm ầm nói Công sai chính chuyện công Chính ngực bạch, hành nghĩa dung Hắn vang nái. sai sự, ta. trời. là làm. là Là, mà mà vào vì vỗ bất từ khi thế động sơn hà khi khái tựa như bậc vân thiên hắn lại cất cao giọng nói Vì phải bảo vệ vẫn phải phải những cô gái yếu đuối. Ta, là, bạch,、nái. Không tiếc hy sinh, không khó khăn. Cũng phải cho chưa bảo gái đuối. nái. tiếc người... Nói các cô, cô Cũng các còn câu. yếu Ta, dứt là, sợ Hắn đột nhiên lại ho khăn, ho đột tới lại mọi ứ c cả muốn m phun hai ra vội. lá người lại còn cho rất ằ n hắn tráng con trong nhập hồn. May là không、phải. Chẳng qua là hắn vỗ ngực quá mạnh, n g khách phải. h là là là mà bởi bi bị ở điếm vì vỗ quá quỷ qua quá May thời xương chịu không nổi, cho nên phát ra báo từ trong luồng phổi mà thôi. Mọi người rất chịu không cho cạnh sườn người nổi vội Mọi sương nên luồng báo ra mà ít khi nhìn thấy nhân vật bi tráng như vậy cũng đã rất lâu rồi chưa từng nghe qua ngôn từ k h ẳ n g khái như vậy bọn họ lại không khỏi trố mắt mà nhìn chỉ có diễm mộng tương đối chấn tính hỏi ngược lại hắn người có yêu cầu gì yêu cầu là bạch nái xúc động nói Đại nạn. vạn dài bảy thước, cứu người gặp nguy, giúp người nói tới thiên tới nghi giúp diệt trưởng thân thước, thì ta tân thần một trừ như nương nguy, mong nếu phong này một lòng muốn gặp gặp gì phù chứ? Chỉ khách khổ mà là là là bảy Vậy yêu cứu Có cầu các cô nương, trừ yêu diệt quý. quỷ. xa t hiệu ự c ra là kỳ q u á trước trong biết đưa khách có tác khi hắn vài trong khách điếm làm sao cho được rồi dễ mộng lại gọi một tiếng thiết thiết nữ nhân to lớn lập tức đáp có đây diễm mộng lại gọi lão thiết thiết bố sam lại đáp lời có mặt diễm mộng lại p h â n phó thiết thiết đem cho họ la một bộ đồ mới dẫn hắn đi tắm lão thiết dẫn hắn tới phòng hào hạng nhớ đường để hắn vừa lên tới phòng đã bị quỳ tha mất đó làm bạch nãi lại nhìn hai nhân vật to con này có một chút gấp gáp ờ chậm đã diễm mộng lại thắc mắc sao cơ làm bạch nái lại dùng đôi mắt liếc nhìn n g u ồ n chữ chữ lý t ì n h tình còn có đỗ tiểu nguyệt ba người đang túm t ụ n g trò chuyện nói có thể đổi người không diễm mộng lại không hồi đáp nàng nổi giật làm bạch nái lại đưa mắt nhìn phía trước có một chút buồn bã không là hai chút hai con quái vật to lớn một tạ một hữu giống như là kẹp lấy hắn chỉ chờ hắn bước đi đi tắm và đi ngủ cũng chẳng có gì khác biệt hắn hiểu phận của mình rồi dù sao thời gian cũng không còn nhiều hơn nữa đêm còn dài dĩ nhiên sau này hắn mới chân chính biết được đêm dài như thế nào hơn nữa rất dài hơn nữa rất thường t ù y vậy đêm đó hắn không đi ngủ chỉ đi tắm phong trần mệt mỏi vì không thể nào để sự hào cảm của cái vị thư sinh tuấn kiệt mất đi hắn ta không thể nào đi tắm được Ta không thể không như nào giống như là cái láo... cái lưng vẫn còn to lớn kia vừa bẩn vừa thối toàn thân tựa như là hàng ngàn bọc mụ tạo thành khó trách láo ta lại dùng tầng tầng lớp lớp vải bố bọc lấy chính mình chẳng phải là sợ mùi hôi thối khắp nơi bốc lên sao tuy như vậy đã c u ố n cả một đống vải như vậy rồi nhưng mà mùi hôi thối vẫn thoát ra tựa như mùi của vết thương giữa nát ra vậy đúng là giấy không có gói được lửa có quân cách mấy cũng sẽ không ngăn được mùi hôi thối Hãy hát. một mặt đi tắm, một mặt đi lại ca hát tay khản cả giọng thống khoái vô cùng tắm xong rồi vẫn còn chưa ca xong hắn lại không chịu lên lầu tại sao hắn không đi không phải là bởi vì hắn không muốn ngủ cũng không phải là vì hắn không mệt mỏi cũng không phải là bởi vì hắn chú ý đến chuyện trương đại mụ thực ra thì trương thiết thiết tuổi cũng không lớn nàng t a c h ẳ n g qua l à vóc người hơi lớn một chút hay là thiết bố x a m hắn thối quá thối không chịu được ngay cả một con r ù i cũng bị t... lão ta xua tay mất tích hộ tống nhưng mà thực sự là d á m thị hắn hơn nữa lúc mà hắn đang tắm đã phải nghe bọn họ lải nhải rất là trói tai nhưng mà không có nói trường đại m ụ ở bên ngoài hận hắn đến mức nghiến rằng lải nhải không dứt hay không lại khiến cho hắn càng ngày hát lớn tiếng rất là ồn ào không khác gì hắn làm như vậy chỉ là để át đi t h a n h âm lải nhải bên ngoài hắn không một mình lên lầu quyết không một mình vào trong phòng bởi vì hắn sợ sợ quỷ thực ra thì nói cho cùng trong khách điếm những người này sợ nhất là quỷ nếu như thấy chuyện bó đũa để mà so sánh thì h ắ n quyết không bao giờ là một kẻ riêng rẽ tách lẻ ra thậm chí là một đôi hai đôi một bó cũng không mà là một rừng trúc hắn phải ở giữa một rừng trúc đủ số đũa để cả đám người bọn họ cùng nhau đi cả đời rồi cho nên nói như thế nào hắn ở đó một lúc lại thấy có những cô nương này ai ai cũng chè miệng nhìn hắn cười lén mặc dù hắn không biết các nàng cười hắn chuyện gì nhưng mà những cô gái này vì hắn mà cười thì đó quả thực là một chuyện vinh hạnh đối với hắn là bạch n ã i cũng rất là cơ chí hắn nắm n g a y cơ hội thao thao bất tuyệt cười đùa luôn miệng khiến cho sự khẩn trương phòng thủ của các nàng bất chì bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều là bạch n ã i tự mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều nhân sinh trên có đời này có thể cười cười nói nói một chút hi hi ha ha một chút quả thực là tốt hơn rất nhiều đánh đánh giết giết q u ỷ q u ỷ quái quái thì làm gì có gì tốt đêm đó là bạch nái hãy cùng với tất cả mọi người đã trở nên thân thiện lý t ì n h tình, tình ngôn chữ chữ tất cả lại thích nghe hắn huỳnh hoàng ngay cả người điểm đạm giống như là đỗ tiểu nguyệt cũng có hai lần bị hắn chọc cho bật cười thành tiếng chỉ có chừng thiết thiết đối với hắn rất phản cảm hà văn điền lại xem như hắn là một con quái vật rất đáng để nghiên cứu Đáng đã nhất vẫn đã thiết xàm, lão ta không có xem hắn là người Hắn nói, lão ta không hề cười. Lão, hắn mắng, lão cũng không sợ thiết hề ta ta Lão lão Lão, cười bố xàm là xem lão có để ý Đại đá đá đã đồ Bạch Bạch lại lại khái phải Nái người Nái hiểu. Diễm giấc khi rồi thì sẽ không còn nhớ gió. không không? không không không không hắn phản thử Chỉ nhìn thấu. chút như tỉnh thì nhớ nhìn hồ hơn. dám là lão lão Là lão là Là là Nàng càng và cũng ứng cũng cũng Mộng. mộng còn Nếu ở trong mộng nhìn mộng một một một Một một mê ta ta tựa cước, cước. có sẽ sẽ u ở nhưng mà suốt đêm dài diễm mộng ngoại trừ chú ý tới chuyện phòng vệ nàng vẫn còn đang chờ đợi nhưng chờ gì và đợi ai ở cái nơi h o à n g sơ trùng điệp nàng có thể đợi ai được có người nào đáng để cho nàng chờ đợi nàng đang chờ đợi độc cô nhất vị trở lại sao hay là đang chờ đợi ngũ liệt thần quân chạy tới không phải chờ tới tối ngày hôm sau là bạch nãi mới biết diễm mộng đang chờ ai trước đó hắn lại hiểu thêm một chuyện bởi vì cuối cùng hắn lại không nhịn được hỏi tại sao mới vừa rồi ta xuống đây Các cô lại cười lại mọi người nghe hắn hỏi lập tức lại t r ú n g ý tiếp tục che miệng cười hi hi hà hà hà văn điền lại hỏi ngược lại người đoán thử xem là bạch nái lại vận hơi ướn ngực lấy dũng khí đáp bởi vì sự anh tuấn của ta mọi người lại cười đến bắn nước mọt ra ngoài là bạch nái lại dùng dũng khí tụt xuống phân nửa bởi vì ta dũng cảm chăng c h ú nhất g nữ đến sàn. tử lại Làm ạ cười c bò b ra nái lại không còn biện pháp đành phải nói. Bởi vì các người từng pháp các lại phải Bởi lại chưa h vì t y nam nhân. Đã r ấ lâu rồi có phải có không? h n ấ thời t tứ phía vang lên trên người hắn cùng lúc c h ú n g ít nhất m ư ờ i mấy món từ trái táo búi tỏi đến bó ớt khăn lau bàn còn có một hai trái trứng gà một chiếc tất cùng với một đôi giày may mà không có tấm vải bố quấn người của thiết bố x à m người này nhất định là luyện ngoại công đến bốc hỏa k h i cho toàn thân thối giữa đương nhiên đã đạt tới một mức đau thương bất nhập nói trắng già đau thương không có giận là gì đối với lão ta Chuyện đó là do chính các cô bạch tức còn có một chút cười khách, có cho chuyện. có có cất trình nhỉ? Hắn sinh khí. khăn không hắn hào nhỏ như vui tiểu nguyệt, kêu. May nói nái giận lên. người đang nói ràng lòng tiếng nói đó đó đỗ là Là lại là gào do một biết tâm, ra rõ Mọi ai mũi xem sẽ vẻ B、bởi vì người tắm ta tắm là bạch nãi ngạc nhiên nói lúc này hắn quả thực lại không hiểu các cô bộ chưa bao giờ tắm qua sao đi chết đi chỉ một sát n à là bạch nãi ướt súng đây là một chậu nước chuyện này lại hơi khó coi một chút người đỗ tiểu nguyệt lại mím m ô i cắn môi rồi r ố t cục nói ra người vừa tắm vừa lớn tiếng ca hát bọn ta nghe được bỗng nhiên nặng nhịn không được lại bật cười lớn ngả ở trên đống chăn trên giường cười khanh khách diễm mộng bỗng nhiên có một chút cảm kích cái tên quái nhân này bởi vì nàng biết tiểu nguyệt từ sau khi gặp chuyện không may thì đây là lần đầu tiên nàng ấy cười ra tiếng như vậy t r ư ờ n g thiết thiết lại đứng một bên nhìn đỗ tiểu nguyệt cười đến rung rung hai vai ánh mắt lại tràn đầy sự nhu hòa tự ái cũng chỉ c ò n lạ bạch nãi tự như là đi ở trong sương mù ngờ ngờ ngác ngác hỏi ừ, ta, ta ca hát thì có gì là không đúng các cô chưa từng nghe ai ca qua sao cũng không biết là hắn không hiểu hay là giả bộ không hiểu nữa lý tinh tinh lại khanh khách cười nói thực khó nghe bọn ta chưa từng nghe qua ai lại ca khó nghe như vậy nguồn chữ chữ lại cười hà hà nói người ca so với cương thi gọi nguyệt viên hầu hú chẳng lại còn khó nghe hơn nữa tuy a ra. Các người thực tin hát thực biết thưởng thức, tầng không không sự có con Các lòng là lại lớp người người đó q á thấp, thực sự là không biết trí âm rồi. Là bạch nái tuyệt đối không bạch sự là Làm nái rồi. âm u ệ t mặt, Tuy đối đỏ nói. không chỉ hậm hực nói. Tuy vậy điều này cũng không sao ca là hát cho mình nghe chính là bản thân mình phải là tri âm của mình không quan tâm tới người khác à ta tắm bằng lời ca không phải là dùng nước dùng xà phòng so với các cô lại còn tâm thanh khí nhàn hơn nhiều đó t h ư ờ nói g người giống long tiếng long thấy ta viết nét bút tẩu ta một như đây còn n lại ca của ta đây lại là là xà, xà. cả ổ thật, Tối tầm tối, chẳng hoàng có các cô. này sơn lừa quỷ không í âm mà u, nhưng mà để cho ta cất tiếng ca động càn cho h để cất ca ta k tránh n khí s ù thiền, tị tà khu ma, có h phải sạch ẳ n mộng n g cả rồi Diễm lại là đã quét sạch tất trợt sao? Mộng lại chợt cười i nói. <cười> nói cũng có đạo lý tối nay quả thực là từ khi gặp chuyện không may tới này mọi người đều cảm thấy rất nhẹ nhàng rất có thể cũng là do tiếng cao của thiếu hiệp chế ngự long xà sao các người nhìn xem mau thật đó trời đã sáng rồi mọi người lúc này mới phát giác trời đã sắp sáng một đêm đã qua tối nay vô sự chỉ phải là một phen sợ bóng sợ gió lại xuất hiện thêm một tiểu trắng đình tự xưng là đại hiệp nhưng còn tối mai trung thu đã tới rồi viên hầu nguyệt cũng đã tròn với là bạch nãi lúc này mọi người đối với hắn đã không còn sự phòng vệ không còn hoài nghi nữa mà hắn cũng giống như các nàng đi tuần tra phòng thủ nấu ăn cũng đem không khí quá mức khẩn trương hạ nhiệt xuống rất nhiều hắn quan sát thấy đ i tiểu nguyệt lại bắt đầu gặm móng tay rồi lại u buồn hắn đi đến gần nói tiểu cô nương tâm địa của cô rất tốt đ ố i tiểu n g u y ệ t bị hắn vô duyên vô cớ khen mình cũng đỏ mặt cũng lấy làm kinh hãi sao cơ Tầm nói h mạnh n là ngươi、biết? Ngươi đừng của cô c Ta sao? sao rất biết? mẽ. Làm là n ó lung Làm là là lấy tung. qua. muốn nãi người nhận ơn. Rất là muốn lấy thần Tối Rất hôm bạch b xong hắn lại bỏ đi rất nhanh đỗ tiểu nguyệt lại xứng sờ trong chốc lát Cơ hồ mới u ố n n rời ư c mắt, r ồ lại không được, lấy tay che áo, mỉm cười. Mới không nhịn che được, tay áo mỉm vừa bước đi vài bước là bạch n ã i hai tay siết chặt lại nhảy c ấ n lên hạ giọng hà một tiếng rồi lại tự lẩm bẩm nói Nàng ấy nhất định là cảm động、rồi. nàng ấy nhất định là vui vẻ. Ta tránh đi như nàng nhất định sẽ cảm thấy ta rất là tiêu sái. nhất định phong hành danh. là là là ấy ấy thấy rất thấy bất vậy, phạm hiệp Ta ta ta tiêu ta đi được đại lưu cảm cảm cảm có rồi, vui sái, vẻ. sẽ sẽ sự Bỗng buồn nhìn phía trước tối sầm lại, tâm tình của hắn cũng đã tối sầm theo, cảm thấy cực kỳ buồn nôn. cùng phía theo, thấy hôi thối của trước tối tâm tối Một cảm cực lại, mùi sầm sầm đã kỳ vì ớ i quái Người người. một âm mặt tám làm động thanh tay ta thịt hắn, chứa. nàng, dị vỗ vào v điểm này họ la lại càng thêm c h á n g hét cái láo lưng còng thiết bố s à m bởi vì hắn ta đã chọc tức quái vật đó rồi song lại không dám động tới hắn khiến cho hắn đôi khi lại vô duyên vô cớ ăn cơm t à n bộ đi ngoài cũng sẽ nắm chặt hai bàn tay để nhảy lên kêu lớn ai t h ậ t sự là ghét lão ta ta ghét lão ta chết mất nhưng mà đáng tiếc căm hận chắc chắn không phải là trí mạng cũng sẽ không giết chết được người tình huống bọn họ bây giờ có một chút hoang đường lạnh hàng đêm chờ quỷ mà bọn họ đao ra khỏi bao kiếm ra khỏi vỏ thường nằm trên tay chờ đợi giết quỷ nếu như quỷ là người đã chết rồi thì bọn họ giết như thế nào được đấy vợ chẳng lẽ quỷ cũng có thể chết thêm một lần không không có ý tứ là lần này bọn họ sẽ không chờ đợi không phải là quỷ mà là người một người sống cũng là một người xa lạ người xa lạ cũng tới vào buổi tối tự nhiên là gần đây cây vùng hoang sơn giá lĩnh này vào ban đêm đặc biệt náo nhiệt đêm càng khuya sẽ càng náo nhiệt thực sự kỳ quái tự nhiên là chỉ tại quỷ thành cùng với phong đô thành mới có những hiện tượng như vậy là bạch nái ở trong miệng lẩm bẩm ở trong lòng thì mơ hồ thì thào hắn mặc dù sợ quỷ nhưng mà không biết bao nhiêu đờ lâu ở trong đầu lại không quên được đi nữ quỷ mài đao kia thân thể thon dài trắng ợn coi như là quỷ thì hắn cũng muốn gặp qua một lần dù sao thì nữ thể ưa nhìn rất là khó gặp huống chi thân thể lạnh như b ă n g đó liên tục thiêu đốt tâm tư của hắn vừa dâm tà vừa thánh khiết vừa tinh khiết lại vừa hèn hạ vì muốn không nghĩ tới nữ quỷ là quỷ thân thể đó nữa hắn lại hết sức chuyển luồng suy nghĩ kia sang những vật khác vừa nghĩ tới liền nghĩ tới cái ao ướt súng nữ thể giống như ẩn như hiện sau tâm áo là áo của diễm mộng do hắn tóe nước vào trời người hắn không biết có phải là h ỏ a diễm sơn hay không chưa từng nghe nói qua vào ở thu cái vùng sơn g i á như vậy lại không một chút nào lạnh lẽo lạ bạch nãi đ ạ i không thể nào làm gì khác hơn lại là chuyển hướng suy nghĩ sang chỗ khác nghĩ tới chuyện xấu nhất và khó coi nhất đột nhiên linh cơ trượt động hắn lại nghĩ tới thiết bố sam vừa hôi vừa xấu thiết bố sam vừa nghĩ tới lão là bạch nãi đã không chịu được hai nắm tay nén chặt lại một thai ngầm ở trong cổ họng cũng phun ra một câu thực sự là ghét lão ta quá hắn lại cố gắng ép thấp giọng hắn lại không muốn kinh động tới mọi người trong lòng hắn biết những cô gái này đã đủ để khiến cho hắn phải ngu ngơ rồi hắn không muốn các nàng ấy tưởng hắn bị điên đầu óc có liên quan đến loại bỏ tuy nhiên bất kể như thế nào trong lòng hắn khi mà căm hận một người dù sao cũng phải phát tiết một chút mới được dù sao thì hắn không đánh người không giết người không hành hạ người chỉ là thấp giọng nói một câu nắm tay nhảy nhót cũng không phải là mối họa nhưng không nghĩ tới không ngờ hắn vừa nhảy nhót kêu lên b é bé vài tiếng thì hai con ngựa bên hạn, cạnh hắn cùng nhau t r ổ m lên rồi hí dài tiếng hí rất lớn giữa đêm trên đỉnh núi nơi mà hắn đứng là bên phải chùa ngựa thiết bố xăm không biết đang giám sát hay là muốn làm bạn ai quỷ tha lão đi đi mà cứ luôn luôn ở nơi thân cận với hắn không có hy vọng được lão bị quỷ tha thì thôi quỷ hại lão ta luôn đi lão ta còn đang ngáp dài ở gần hắn hắn lại lập thực sự lại không ngờ tuyệt đối không ngờ rằng hắn chỉ là nhảy nhót như vậy mà những thớt ngựa kia lại có phản ứng kích động như thế nhanh mạnh mẽ và đầy căm phẫn như vậy chẳng lẽ đám ngựa này cùng với thiết bố sam là có hôn thú sao hay là thiết bố sam xăm... hí lên không phải bởi vì hắn lập tức phát hiện ra Từ xa tới những tiếng từng tiếng rát tráng xa ngựa chưa qua ngựa chuyển những hí. Hắn chưa từng nghe như như hùng sung vậy. vậy, vậy, sáng như vậy, Déo một như, vậy, hùng tráng như, vậy, sung mát như vậy, ương ngạnh như vậy, vậy. đ nhiên lại khiến cho hắn hiểu được hào hán cho hiểu hào lại được ở tiếng r o nào o n như tung g lịch là thế h sử à ngang dọc, gầm thét mà tới, gào thét mà đi, công thành chỉ, Nhành nhẹn Gầm dọc. lược mà mà thét tới, thét mãnh đó mới thực h gào đi, mới đó là trì. dũng sự t huyết a anh m nhì, n thiết h kỵ p o Một t i ế ngựa n g sáng khiến cho hắn lại nghĩ tới tiếng gió phiêu m i ề u miền quan ngoại cái mênh m ô n g của vùng tái ngoại hoang mạc tại biên cương thì ra là bọn ngựa hí là bị bởi vì h ô ứng nghềnh đón con ngựa phương xa đang tới ngựa tới từ phương xa tất là có khách tới từ phương xa quỷ chẳng lẽ cũng cưỡi ngựa sao l à bạch n ã i luôn luôn thích sự náo nhiệt hắn lập tức vọt ra cửa để xem nhưng xem cái gì đương nhiên xem náo nhiệt nhưng cái gì náo nhiệt hắn muốn xem là ai tới là người hay là quỷ c ò n ngựa kia nếu như tới từ âm t i địa ngục thì có phải là mã diện sứ giả hay không phía sau liệu có ngưu đầu không hắn vừa xem tới liền chết chân khách nhân phương xa tới rất nhanh c ò n ngựa đó cũng phóng nhanh như gió dưới ánh trăng nó to lớn vô cùng cường tráng vô cùng lúc phi tới l ô n g bờm tung bay màu lông dưới ánh trăng giống như tuyết cuốn gió quả thực là nó phi đến khách điếm ngựa ó nhanh, n đám ư ờ i tiếng dễ mộng chậm cũng không chậm. Vừa nghe n hụt Vừa hí bên ngoài mọi người Mọi cầm đã dừng a Ngựa o cầm kiếm, tụ chức kiếm, điếm rồi tụ d chân trên ngựa lại là một nữ tử ngựa dừng chân nhưng mà chiếc áo tràng màu tím vẫn tung bay nhất thời chưa ngừng lại áo tràng tung bay che nghiêng đi khuôn mặt má lúng đồng tiền làm bạch nãi nhìn từ đuôi đến đầu lại chỉ cảm thấy buồn cười không kìm được tiếng gườm gườm ở trong cổ áo t r o à n g dừng lại ánh mắt la bạch nãi cũng dừng lại hắn không chớp mắt người thì bất động rời không đi hắn hy vọng mình hóa thành con ong mật hắn nghĩ mình hóa thân thành một con mũi tuy nhiên nhất thiết không trở thành một con ruồi người đừng có đùa dài chứ thành rồi bâu trên người của thiết bố sam sao cái mớ vải bố mà hắn còn dính đầy máu mủ cái kia hoặc giả sẽ biến thành áo t r o à n g cũng đều được ừ được nhất là nhân mã hợp nhất tóm lại tầm mắt của hắn cùng với linh hồn trong nhất thời ba k h ắ c đó cũng lại không rớt ra khỏi cô gái xa lạ sau lưng có đeo một thanh đao kia chẳng qua mọi người có một chút khẩn trương không biết người tới là địch hay bạn tuy nhiên cũng có những chuyện tốt nhìn dáng dấp của cô ta nhất quyết không phải là quỷ lại thấy diễm mộng cười nhẹ một tiếng tự như thở phào ra một hơi bước lên phía trước đến bên cạnh con ngựa ngẩng gương mặt mang theo một chiếc c ầ m nhỏ c u ộ t cường cô đã tới rồi thanh ngầm mang một chút vui mừng ừ ta tới rồi người nọ nhảy xuống khỏi ngựa động tác rất nhẹ nhàng đúng là ngựa tốt diễm mộng lại lấy tay nhẹ nhàng vuốt cổ của ngựa thớt ngựa hí một tiếng nhẹ nhàng rồi lắc đầu c h ừ n g mắt nhìn chỉ có nó mới có thể giúp ta phi tinh tái nguyệt kịp lúc tới đây để giúp cô Đa tạ cô nương Khoan chuyện diễm Có như mộng cũng không giới thiệu cô gái diễm lệ này với mọi người ngược lại lại kéo tay nàng ấy sóng vai đi lên trên lầu lúc trước lên trên lầu còn dặn dò tốt chuẩn bị nước nóng rượu và thức ăn cùng với việc phòng vệ cho ngựa ăn phương thức tuần tra cảnh giác và am hiểu nói chung dù là mọi người ở trong lòng hồ nghi nhưng vẫn chấp hành lúc này diễm mộng mới phát hiện ra có một cặp mắt không nháy miệng cứ há hốc vẫn chính là la bạch nái nàng lại không khỏi bật cười người rất là biết cách lấy lòng người khác bạn tốt của ta tới đây để giúp ta người nói gì để hoan nghênh và chào đón đi la bạch nái vẫn ngây ngần cả người diễm mộng lại nhíu mày Mau nói đi l à bạch nãi ngờ ngác diễm mộng lại có một chút bực bội người chúng ta sao l à bạch nãi đáp không diễm mộng lại g ậ m chân vậy thì người nói gì đi l à bạch nãi suy nghĩ cân nhắc nặng nhẹ rồi lại thận trọng nói ta nói không ra thế ta có thể ca không diễm mộng vừa bực mình vừa buồn cười tình khô nói thật không người hát rất khó nghe đó ngay cả cô nương kia đối với hắn cũng hết sức hứng thú người thích ca thì cứ ca có sao đâu ngay lúc này diễm mộng cùng với cô gái nọ đang dừng ở trên cầu thang là m bạch nái bên dưới bỗng nhiên hắn cất giọng ca lớn A A xa A A xa A A... ối ối ối mời lại mời lại lại. này, khách nhân phương xa này, khách nhân phương đây. khách khách lưu lại, lưu lưu Là, lá lá lá Chưa, à, ôi, à. Là, lá, lá lá lá lá. chứ Khác nhân phương xa lưu lại. chết a a, xa Ta uối lưu, lưu mời đây diễm mộng khoát tay lại dậm chân quát ngừng được rồi được rồi cầm mồm cầm mồm đủ rồi đủ rồi ngay cả cô nương kia cũng bị dọa cho sợ đến xanh mặt mất hẳn vẻ tiêu sái từ trên lưng ngựa bước xuống nàng ta thấp giọng khẽ hỏi hắn hắn hắn hắn là ai vậy dĩ mộng lúc này mới định thần lại nhưng mà mạng nhĩ vẫn còn hơi đau hắn sao hắn là la hát vấn là chi giao của tam cô đại sự bằng hữu của vương tiểu thạch hắn là một tiểu nha sai cô gái nọ hồn về nhập thể lại vuốt ngực miễn cưỡng cười nói À, tiếng c a thực sự là lớn quá mà làm bạch n á i lại xin ngốc nói lúc mà ta tắm hát lại tốt hơn các cô gái lại bất giác nhuận miệng cười làm bạch n á i quả thực là hoàn toàn n g â y d ạ i diện mạo của cô cô gái k i a lại ngạc nhiên nói diện mạo ta làm bạch n á i xin ngốc nói lại giống một người cô gái cười dĩ nhiên là giống người rồi vậy chẳng lẽ lại giống quỷ sao à không l à m bạch nái lại mềm mận nói cô giống như là một nữ tử một cô gái mà ta quen biết người nào cô gái cũng có một chút tò mò ôn nhu l à m bạch nái thần chí bài bổng nói đó là một hồng phấn tri âm sinh từ tri dao của ta bọn ta giống như là một đôi rêu xanh hai bao hồ điệp chín thành ố n g nhỏ vậy đột nhiên cái t ậ t cũ của hắn t á i phát vài chứ lượng từ hình dung tất cả đều g ố i t i n h g ố i mù nhất thời h ỏ n g bét cô gái gặp người cười một tiếng ta không phải là ôn n h ô nàng c o n g đôi môi đỏ m ọ n g nói ta cũng không ôn n h ô vừa nói vừa cùng với d i ễ m mộng t a y t r o n g t a y lên lầu rồi đi vào trong phòng làm bạch n ã i tỉnh t h ầ mặc dù tất cả mọi người vẫn còn chưa biết cô gái này là ai tên gọi là gì nhưng mà cô gái này đã bắt đầu tham gia cùng với mọi người trong kế hoạch phòng ngự chuẩn bị phản kích, phản bị t vậy cho nên đến tối ngày thứ hai một mươi năm tháng tám các nàng lại cho rằng t ố i sẽ không phải là quỷ mà chính là đại lão hổ vậy cho nên ẩn nấp mai phục và chuẩn bị xuất kích Quả nhiên, các nàng phát hiện ra kẻ địch, một đoàn người đang chậm tiến lên trên núi. Hơn nữa, phát địch, chậm rái các một ra kẻ ở trong khách điếm nơi hoang sơn c ò một nữ tử lớn tiếng gọi cứu mạng thì đối phương là được hai bạn có võ công hay không lai lịch như thế nào chắc chắn thoáng cái sẽ lộ mặt vậy cho nên mới có chuyện khách tình xông vô vào đ i một cứu chui cầm có người, nhưng mà lại chui vào trong lòng nữ lại kia. Mới mà m vào dao tử chuyện là bạch nái huỳnh hoàng tự xưng thiên hạ đệ nhất bổ khoái trước mặt vô tình và mới có việc vô tình phát hiện ra người phục kích là tập mai hồng nhờ đó mà mọi người mới biết được tên của nàng ấy Hết、trường. Hết tập 3. Mong ra mọi người đã có phút vui vẻ khi nghe chuyện. trường. tập ra người Mong giây mọi vui đã có vẻ